các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở nhà đi đây này. ta đang cảm động anh như vậy, mất luôn. Tôi gửi tất nhiên chúng ta ai cũng mong có một người mẹ hiền như là Ngọc Đan Thanh, một người mẹ thương con và hy sinh cho con. Nhưng mà cũng có những trường hợp như là lá thư này, xin xin đọc cho quý vị. À Để chúng ta cùng tìm hiểu coi Có phải tất cả những người mẹ nào cũng như vậy không à, Bức thư này đến từ Costa Mesa, California Kính thưa chú Ngạn và chị Kỳ Duyên Má con thường đọc câu ca dao Để mỉa, mỉa mai chửi xéo con Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày Chú Ngạn ơi Hồi đó con còn độc thân thì không nói làm chi, giờ con đã có chồng và đã có con, tức là con cũng đang nuôi con biển hồ lai láng, đâu còn đủ khả năng để lo cho má con. Chú Ngạn và chị Kỳ Duyên thấy có đúng không? Con muốn biết ý kiến của chú Ngạn và chị Kỳ Duyên, xin cảm ơn. Anh ra ý kiến trước đi. Ơ thôi thôi thôi con ơi, sorry. Tái bút, xin chị và chú Ngạn Đừng đọc tên em, tại má em biết thì chết <cười> à, Thưa quý vị, quan niệm của chúng ta Người Á Đông nói chung Người Việt Nam nói riêng Thì rất chẳng chữ Hiếu Điều đó đã dĩ nhiên à, Từ quan niệm của Khổng Giáo Chúng ta đã phải đề cao chữ Hiếu Một cách lớn lao Nên ngày xưa mới có những chuyện như là Nhị thập tứ Hiếu Thì trong chuyện nhị thập tư hiếu đó là một cái điển hình để cho chúng ta về chữ hiếu chẳng hạn như ông Ngô Mãnh. Ban đêm ngủ nhà thấy mũi quá mà thời xưa không có mùng. Cho nên là tôi đã kể một lần là ông cởi hết quần áo ra xuống đất ông nằm. Ông hy vọng rằng mũi nó sẽ đốt ông ấy và nó đừng đốt bố mẹ. Đó là một cái chữ hiếu ngày xưa hay là lục tích đi ăn cắp quyết ở trong một bữa tiệc của nhà viên thuật. Chỉ vì chữ hiếu mang về cho mẹ Người ta bắt được Nhưng mà vì người ta thấy Nể cái đứa bé này thương đứa bé Vì nó không ăn cắp quyết cho nó Mà nó ăn cắp cho bố mẹ Cho nên vẫn coi đó là một người có hiếu Lớn lao Hay là một ông già Mà bố mẹ vẫn bắt Nằm xuống lấy roi đánh Mà khi bố mẹ đánh Thì ông khóc lớn lắm Người ta tưởng rằng là Ông ấy bị đánh đau nhưng mà không phải Ông nói là năm nay Bố tôi đánh tôi mà tôi không còn thấy đau như năm ngoái Thì tôi buồn là sức khỏe của bố tôi đã yếu rồi Đó là cái quan niệm chữ hiếu ngày xưa Bây giờ quan niệm của Đạo Phật lại càng đề cao chữ hiếu hơn Như quý vị biết chuyện Mộc Liên Thanh Đề Và riêng với Đạo Thiên Chúa Thì cái việc hiếu thảo với cha mẹ Không phải là một lời khuyên Mà là một trong 10 điều dân của Chúa Điều dân thứ 4 thảo kính cha mẹ Có nghĩa là ai không có hiếu thì có tội Chứ không phải rằng là chỉ là một lời chê ba. Như vậy thì cái chữ hiếu đối với chúng ta là đã là tất nhiên chúng ta phải trọng. Tuy nhiên trong cái câu này, cái cô bé này nó có cái lý một phần là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày là đúng. Cái lúc độc thân thì chúng ta phải dồn hết sức chúng ta trả hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà khi cái cô này cố có con... Thì chính cô cũng đang nuôi đứa con cô ấy, Biển Hồ lái Láng Giống như má cô đã nuôi cô trước đây Cho nên dĩ nhiên nó bị san sẻ đi Không thể nào mà dùng hết mọi khả năng Tiền bạc, sức lực để phòng dưỡng cha mẹ Và lại Thì cái quan niệm ngày xưa à, Theo tam cương ngũ thường Chúng ta thấy rằng là Ngày xưa vua là tuyệt đối Vua bảo chết là phải chết Mà không chết, coi như là bất trung Nhưng mà tuy nhiên các bậc hiền chết Cũng đề ra là nếu chúng ta Gặp một vị hôn quân bạo chúa Mà hạ bệ cái người đó Thì không phải mang tội bất trung Mà là một người ái quốc Cho nên chuyện gì thì nó cũng phải có cái sự dung hòa Cha mẹ thương con Tất nhiên con thương lại cha mẹ mà thôi à, Em thì em chỉ có một ý kiến nhỏ thôi Là em nghĩ rằng là Cha mẹ thì tất nhiên là phải thương con Và nếu mà cha mẹ cho đứa con tình thương Thì mình không, còn, không cần đòi hỏi Tự nhiên nó cũng sẽ trả lại cái tình thương đó Nhưng mà cha mẹ phải lo cho con là cái chuyện đương nhiên vì đứa con không bao giờ có cái quyền chọn lựa để ra đời mà bố mẹ là người quyết định để cho đứa con ra đời thì nó là cái điều tự nhiên, cái điều thiên nhiên ở không những ở loài người mà ở xúc vật cũng vậy, ngay cả cọp, ngay cả uh... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net